còn hai triệu nữa hai người phải suy nghĩ cho kỹ đấy trong phòng thoáng chốc đã ầm ý tiếng tranh cãi kịch liệt của bố mẹ sợ an nhiên ông dựa vào cái gì mà giảm tiền đây là con gái nhà tôi tại sao lại bắt tột đoạn tuyệt quan hệ với nó không được giọng của bà sở cực kỳ tròi tai khiến lâm giật khẽ nhíu mày vậy chỉ còn một triệu thôi một triệu đó hai người suy nghĩ cho kỹ rốt cuộc hai người muốn lấy tiền rồi đi hay tiếp tục ở đây kỳ cao với tôi giọng điệu của vương trung sinh lão luyện Trầm mồn hơn rất nhiều mặt mũi nghiêm nghị như nắm chắc thắng lợi văn phòng yên lặng trong chốc lát vậy vậy nếu tôi ký vào hợp đồng này ông phải cho tôi thêm một triệu tôi không muốn lấy hai triệu bà sở khang khăng nói năm mươi vạn vương trung sinh lạnh nhạt nói được ông ác đấy bà sở vừa dứt lời trong phòng im lặng hồi lâu không tới năm phút sau tiếng bước chân vang lên bố mẹ sở an nhiên tức giận đẩy cửa ra ngoài ông cứ chờ đấy chưa xong đâu Quách ra sẽ không tha cho các người Khi đi đến cửa Bà sở bỗng dừng chân ngoảnh đầu chê vào phòng Hùng tợn nói Lâm giật nhìn thấy Tay bà sở xách cái túi màu đen Trước đó vì đựng bốn triệu tiền mặt Nên căng phòng Giờ hình như đã xẹp hơn nhiều rồi Nhìn cái gì Nếu không phải Về loại bệnh nhân đáng ghét như cậu Giờ ăn nhớ nhà chúng tôi Sẽ ra nông nỗi này ư Cút đi Bà sở quay đầu lại Sau khi nhìn thấy Lâm giật Sợ tức giận trong mắt Lập tức biến thành khinh thường Rõ ràng, bệnh viện trông rất sang trọng Nhưng sao loại bệnh nhân nào cũng ở đây được Đúng là không sợ mất mặt Không sợ bị những bệnh nhân khác khiếu nại Lâm giật lắc đầu, nhìn bà sở hùng hổ Xách túi tiền rời đi Rồi đề cửa phòng làm việc của viện trường ra Ôi cha, Lâm thiếu ra Sao cậu lại đích thân đến Tôi còn định báo cáo công việc với cậu đấy Vương trung sinh đang ngồi trên ghế tư cười đứng dậy Vội vàng nhường chỗ, rót trà cho Lâm giật Phòng làm việc của vương trung sinh Bài trí rất sang trọng Căn phòng trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển thuần một màu. Tất cả ly trà và đồ dùng đều nhập khẩu từ ý. Ngay cả ly trà ông ta đang xót cho Lâm Giật cũng được chọn từ bộ siêu tập tách trà anh rồi mang về. Lâm Giật uống trà, tò mò, quan sát phòng làm việc. Trong lòng cậu thầm nghĩ nếu đây là bệnh viện công, chỉ với căn phòng làm việc này cũng đủ khiến Vương Trung Sinh bị bỏ tù bao nhiêu năm. Phòng làm việc của tôi đơn sơ. Lâm thiếu ra đừng chê nhé. Vương Trung Sinh tươi cười ngồi phía đối diện Giọng điệu không hề ra dối chút nào Dùng mấy triệu trang trí phòng làm việc Có lẽ đã khá xa hoa với người bình thường Khiến họ thấy khó hiểu Nhưng vương trùng sinh đã từng đến nhà lâm giật Cũng chính là biệt thự của Hà Trần Đông Cách trang trí, nội thất Và tất cả đồ dùng hàng ngày ở đó Quả thực xa xỉ đến mức Khiến người ta giận sôi Đến giờ vương trùng sinh vẫn còn nhớ Cái ghế nhìn thì bình thường Nhưng lại là vật được mua với giá 2,6 triệu Từ hội đấu giá ở Anh về Trong nhà tổng cộng có mười mấy chiếc ghế như vậy cho khách ngồi. Ngay cả tách trà thường dùng cũng được nhà thiết kế cao cấp nhất ở Ý mỗi năm thiết kế riêng rồi vận chuyển bằng đường hàng không tới nhà. Nước số trong cốc cũng được vận chuyển từ đảo Fiji Tiền chỉ là một con số với Hà gia. Căn bản không bao giờ tiêu hết. Vì vậy, ông ta mới nói phòng làm việc của mình đơn sơ. Đây hoàn toàn là lời thật lòng. Không hề có ý khách sáo Lâm giật gật đầu hỏi. Khi nãy ông nói gì với bố mẹ sợ an nhiên? Mà thoáng chốc chỉ cần bồi thường 50 vạn vậy Vương Trung Sinh đắc ý cười đáp Tôi chỉ thực hiện một cuộc giao dịch nhỏ Với bà ta mà thôi Cũng không có gì đáng chú ý Giao dịch gì Lâm giật tò mò mở to mắt Hiện tại đối với cậu Không có gì hấp dẫn hơn Mánh lưới trêu đùa Mà người trong xã hội thượng lưu giỏi Vương Trung Sinh cười khà Thật ra trong phòng làm việc của tôi Vẫn còn hai triệu tiền mặt Cộng thêm 4 triệu lúc trước Tổng cộng để 6 triệu trước mặt ba mẹ sợ an nhiên Tôi bảo bọn họ Bọn họ có thể lấy tiền bất cứ lúc nào Nhưng phải ký vào một hợp đồng Hợp đồng gì vậy Hợp đồng nhỏ thôi Sau khi bọn họ lấy tiền Không được can thiệp vào cuộc sống hôn nhân và công việc của Sở An Nhiên Nếu không sẽ phải bồi thường gấp 3 tiền vi phạm hợp đồng Cũng tức là bồi thường 18 triệu Vương Trung Sinh đắc ý nói Không được can thiệp vào cuộc sống hôn nhân và công việc Lâm giật không khỏi bật cười Chẳng phải là bảo bọn họ đoạn tôi quan hệ với Sở An Nhiên ư Chắc không được nhỉ đồng thời trong lòng cậu thầm nghĩ nếu không có quan hệ với nhà họ quách dựa theo sự hiểu biết về bố mẹ sợ an nhiên có lẽ bọn họ sẽ ký vào hợp đồng thật nhưng sau này một khi sợ an nhiên có cơ hội gà vào nhà họ quách trở thành con dâu của quách trí sáu triệu dù nhiều nhưng nếu suy nghĩ trên góc độ lâu dài chỉ cần là người bình thường thì sẽ không đồng ý với yêu cầu này vương trung sinh gật đầu quả thực bọn họ không đồng ý có điều mỗi lần hỏi tôi đều lấy năm mươi vạn ra khỏi túi Tổng cộng lấy ra 11 lần, đợi khi chỉ còn lại 50 vạn cuối cùng, bọn họ lập tức vội vã ký vào hợp đồng rồi cầm tiền đi. Nghe xong, Lâm giật sừng sốt hồi lâu, rồi kinh ngạc nhìn viện trưởng vương mập mạp trước mặt mình. Con người mà, khi dễ dàng có được thứ gì đó, đặc biệt là tiền tài, thì thường không để ý đến nó, sau đó càng muốn nhiều hơn. Nhưng khi cậu lấy một chồng tiền ra đặt trước mặt bọn họ, mắt thấy giò chúc múc nước trống rỗng không còn một đồng, Tất cả danh giới, danh dự gì cũng không đáng nhắc tới Dù chỉ còn 50 vạn cuối cùng Bà ta cũng coi nó như mạng sống Không bận tâm đến điều kiện gì nữa Đây chính là sự khác nhau giữa có được và mất đi Nhìn vẻ mặt đầy đắc ý của Vương Trung Sinh Lâm giật không kiềm lòng được hỏi Nếu lúc đó bà ta do dự thêm một lúc Có phải ngay cả 50 vạn cuối cùng cũng biến mất không? Đúng vậy Vương Trung Sinh gật đầu Vậy lần này bà ta không đến bệnh viện gây chuyện Đến nhà họ Lâm uy hiếp ông ư? Lâm giật khó hiểu hỏi. Theo sự hiểu biết của ông về bà sở, dù 50 vạn đã là số tiền không nhỏ với nhà bọn họ, cũng là số tiền từ trên trời rơi xuống, nhưng bà ta sẽ không chịu trơ mắt nhìn 6 triệu biến thành 50 vạn mới đúng. haha <cười> cái này rất đơn giản. Nếu muốn giao dịch thành công với người khác, khi giao dịch nhất định phải khiến đối phương tới bước đường cùng, không còn lựa chọn nào khác. Vương Trung Sinh thản nhiên nói. Tôi khiến bà ta hiểu rõ sự tranh lệch giữa nhà họ quách và viện điều dưỡng ngay cả nhà họ quách cũng không giúp được gì nên đương nhiên bà ta sẽ không dám tiếp tục tới để gây chuyện trong khoảng thời gian ngắn bà ta sẽ không chú ý đến sao an nhiên nữa lâm giật nhìn vương trung sinh cảm nhận rõ câu nói của ông bà xưa người nghèo không đấu với người giàu người giàu không đấu với quan trước khi đàm phán vương trung sinh đã cắt đứt tất cả đường lối của bà sở đồng thời sử dụng cách không ngừng giảm bớt số tiền đàm phán đối phương đã xác định từ đó đánh vào tâm lý của đối thủ ông ta biến 6 triệu thành 50 vạn hơn nữa còn khiến bà sở ngoan ngoãn ký vào hợp đồng trong lòng lâm giật hiểu rõ chắc chắn sở an nhiên sẽ không đoạn tiệc quan hệ với bố mẹ mình thật bản hợp đồng này chỉ cho buộc bà sở và sở giang chỉ cần bọn họ không đến làm phiền trong thời gian sở an nhiên dưỡng thương thì bản hợp đồng này đã đạt được hiệu quả như mong muốn sau khi rời khỏi phòng làm việc của vương trung sinh lâm giật gọi điện cho tường giao hỏi về chuyện sắp xếp đón bố mẹ bốn tiếng nữa là bố mẹ cậu đến Nam đô, không hiểu sao trong lòng lâm giật bắt đầu có chút lo lắng. cảm giác này giống như con dâu sắp gặp bố mẹ chồng. khi hai bên bố mẹ gặp nhau chắc chắn lâm giật phải là cầu nối ở giữa. cậu hơi đau đầu vì mình không giỏi ăn nói. thôi vậy, cùng lắm đến lúc đó bảo tưởng giao cùng tham gia là được. cô ấy là giám đốc của công ty chắc chắn xử lý chuyện này tốt hơn mình nhiều. lâm giật suy nghĩ một lúc, cậu vẫn cảm thấy làm vậy khá ổn. 6 giờ rưỡi tối. Lâm Dật rời khỏi bệnh viện, theo sau đoàn xe tới sân bay Nam Đô. Vốn chỉ có hai người đến, một chiếc xe đi đón là đủ. Nhưng Tô Duệ Như cố ý dặn nhất định phải đón bố mẹ dưới quê của Lâm Dật bằng hình thức long trọng nhất, không thể để họ nghĩ nhà mình dạo ngoài hoặc quay thường họ. Vì vậy, 10 chiếc xe Rolls Royce đen theo sau chiếc Bentley hồng đi đón hai ông bà xuất hiện trên đường chính của Nam Đô, khiến người qua đường nhào nhào liếc mắt nhìn. âm thầm suy đoán. chắc chắn nhà họ trình giàu nhất nam đô lại định tiếp đãi ai đó quan trọng cùng lúc đó trên đường đến sân bay nam đô một hàng xe suv cũng đậu ở ven đường chờ đợi một người phụ nữ dáng người xuất sắc đứng trước hàng xe giơ tay nhìn giờ rồi nói thầm chắc đoàn xe của hà gia cũng sắp tới rồi bảo mọi người lên tinh thần nhất định phải làm đâu ra đấy không được để người của hà gia thất vọng màn đêm vừa buông xuống ánh trăng sáng giỏi đẹp mê lòng người Cảnh đêm ở những khu vực xung quanh Nam Đô dưới sự điểm xuyết chấm phá của những vì sao lúc này càng rực rỡ hơn. Ở bên đường vào sân bay Nam Đô có mấy người cũng đang nóng lòng chờ đợi. Quách trí và mấy thân tín đắc lực của công ty ngoài ra còn có một cô gái tầm 20 tuổi cũng đang đứng đợi ở đó. Cô gái này có thể nói là đẹp xuất sắc. Cô mặc váy công sở màu xanh ra xa trời của hãng Channel thân hình thì quyến rũ, ngực căng tràn. Đặc biệt là cô mặc chiếc váy bò sát hông nên càng đầy lộ ra đường cong quyến rũ phải nói là đẹp không tì vết khuôn mặt bầu bĩnh lông mày lá liễu môi anh đào nhỏ nhắn đúng kiểu mẫu điển hình của mỹ nhân châu á trên cổ ngọc trắng nõn còn đeo chiếc vòng kim cương lấp lánh pha lê trên tay cô còn đeo vòng tay bạch ngọc những phụ kiện quý giá này kết hợp với làn da trắng của cô đúng là thanh cao không diễn tả nổi điểm thu hút nhất của cô chính là ở khóe mắt toát ra vẻ kiêu ngạo lạnh lùng nhưng không kém phần diễm lệ giống như hoa sen núi tuyết, không cho người lạ chạm vào. Rõ ràng cô ta ngồi ngay trước mặt bạn nhưng lại khiến bạn có cảm giác cách xa ngàn dặm. Thiếu nữ xinh đẹp này chính là con gái của Quách Chí, Quách Ỷ Hàm, nhưng cô ấy không phải là bình hoa di động, cô không chỉ trẻ đẹp khí chất mà còn có tài năng xuất chúng. Từ khi còn học trung học đã được đến Mỹ học về ngành quản lý kinh doanh, sau đó cô đã tốt nghiệp với tấm bằng tiến sĩ, thông thạo năm ngoại ngữ. Khi cô tốt nghiệp, rất nhiều doanh nghiệp đẳng cấp thế giới mời cô về làm việc với mức lương cao, nhưng cô đều từ chối. Cô quyết định về nước và tiếp quản tập đoàn quách thị của nhà mình. Có thể nói, tập đoàn quách thị trong 3 năm có được phát triển vượt bậc như này. Toàn bộ là nhờ vào quách y hàm, có cái nhìn độc đáo và làm việc quyết đoán cứng rắn, nên mới tạo nên được quách thị mà người người ở Nam Đô đều biết như ngày hôm nay. Mặc dù tập đoàn quách thị vẫn chưa chen vào vị trí trung tâm trong giới thượng lưu hiện nay, nhưng có quách y hàm nên tập đoàn này mới được người trong giới đánh giá cao hơn hẳn thậm chí họ còn nhận định vị trí trong kim tự tháp nam đô sớm muộn cũng có quách gia đây chỉ còn là vấn đề thời gian thôi đồng thời những công tử trong giới thượng lưu đều vô cùng yêu thích vị nữ tổng tài kiêu kỳ tài giỏi như quách y hàm nên những người theo đuổi cô nhiều không đếm xòe bố à với tài lực hiện giờ của chúng ta kết giao với hà gia có phải là sớm quá không Lúc này, sắc mặt của Quách y Hàm hơi khó coi, nói, Con đã nói với bố rồi, kể cả là trình ra với tài lực hiện giờ của chúng ta mà kết ra với họ cũng là quá sớm. Tổng tài sản của tập đoàn Quách Thị cộng lại cũng chỉ được hơn tỷ, cũng chỉ bằng lợi nhuận năm của công ty nhỏ của Trần Sa. Kể cả là họ đồng ý hợp tác với chúng ta, nhưng cái kiểu dùng động cơ của máy bay lắp cho xe ô tô, đến lúc có hậu quả như nào thì trong lòng bố là rõ nhất. y Hàm, Tầm nhìn của con đừng hạn hẹp như thế. Quách trí có chút trách mắng nói. Mấy năm nay, bất động sản không được khởi sắc lắm. Những công ty bất động sản có thực lực thì đều nhanh chóng chuyển ngành rồi. Còn bố thì lớn tuổi, ngoài làm bất động sản thì không giỏi về cái khác. Em trai con ngoài tiêu tiền thì không biết làm gì khác. Vì thế, nhân lúc giờ bố vẫn còn chút tiếng tâm trong giới thường gia, thì đành phải lấy thẻ diện ra để trải đường phía trước cho con đi thôi. Em trai con á, Bố chỉ cần cắt nguồn viện trợ kinh tế bắt nó học tập nghiêm túc để xem nó còn không biết gì không. Còn thấy bố nuông chiều nó quá. Cứ như vậy thì sớm muộn cũng hại nó thôi. quách y hàm vô cùng tức giận với người em không có chi hướng của mình. Nhưng cô cũng bất lực vì cả nhà chỉ có một cậu con trai. Bố mẹ bao gồm ông bà đều chiều quá mức, hận nỗi không thể nâng nó lên trời cao. Thế nên người con gái như cô cũng thật sự bất lực. Hai người đang nói chuyện thì ở phía xa đã xuất hiện con xe Benti màu hồng cùng với đội xe gồm mấy mấy con xe Ruroy Phantom màu đen chậm chậm tiến lại gần đội xe đến rồi Quách Trí khẽ nhả mắt ông ta nhận ra con xe Benti đi ở đầu tiên chính là xe của giám đốc quan hệ công chúng của tập đoàn Hà Thị tưởng giao và ông cũng nhận được thông tin lần này Hà Gia tiếp đón khách đều do tưởng giao toàn quyền phụ trách nếu như tưởng giao tự mình sắp xếp vậy thì nhất định có người của Hà Gia ở trong xe bố cũng không biết vợ chồng Hà Trấn Đông đã từ anh về chưa, nên tạm thời không tiện ra mặt. Y Hàm, cậu ra chào hỏi giám đốc tưởng trước đi, xem trong xe đó rốt cuộc có ai. Quách Chí vội thúc giục Quách Y Hàm, mặc dù không hài lòng lắm với cách làm của bố mình, nhưng đứng trước đội xe của Hà gia, nên Quách Y Hàm cũng không dám chậm trễ. Cô cất bước đi về phía con xe Bentley kia. Lúc này, xe Bentley dần giảm tốc độ và hạ cửa sổ xe xuống, lộ ra khuôn mặt không vui của tưởng sao. xin chào giám đốc tưởng tôi là chủ tịch của tập đoàn quách thị quách y hàm rất vui được gặp cô quách y hàm khẽ cúi người rồi giới thiệu đồng thời ánh mắt của cô cũng nhìn về phía sau xe ánh đèn ở ghế sau rất mờ lờ mờ lúc rõ nên chỉ nhìn thấy bóng người nhưng đó không phải là vợ chồng hà chấn đông còn lâm giật lúc này cũng nhìn thấy khuôn mặt ở bên ngoài trong lòng cậu thấy hồi hộp sao lại là cô ta ừ, có chuyện gì không tưởng giao liếc mắt hỏi à không có gì Chỉ là nghe nói, hôm nay đội xe của tập đoàn nhà mình đi qua đây, nên bố tôi là Quách Trí mới dẫn những bộ phận cấp cao của tập đoàn Quách Thị đợi ở đây. Nếu cô có gì càng dặn, thì xin cứ sắp xếp, chúng tôi sẽ nghe theo sự giao phó của bên mình. Mặc dù Quách Y Hàm không thích thái độ tầng bốc của bố mình về tập đoàn Hà Thị, nhưng thương trường như chiến trường, bố mình sắp xếp như thế, thì trong thời gian ngắn có lẽ sẽ có hiệu quả đối với một tập đoàn đang đứng trước nguy cơ phải chuyển ngành như Quách Thị. Ừ, tôi biết rồi. thay tôi cảm ơn ý tốt của Quách Tổng. Chúng tôi còn có việc nên không thể ở đây được. Nói xong, xem xe lại kéo lên, đội xe lại tiếp tục đi về phía trước. Nhìn ánh đèn đuôi xe đi xa cô đội xe đó mà Quách Y hàm không vui. Mặc dù về trước vị thì tưởng sao chỉ là giám đốc, cô ta còn không vào được đội ngũ trung tâm của tập đoàn. Nhưng cô ta lấy danh nghĩa của bản thân để cảm ơn Quách Trí thì đúng là không biết lớn nhỏ và cũng không hợp với lễ nghi. Nhưng dù sao, đây cũng là tập đoàn Hà Thị. Nếu như lối hết tổng tài sản của tập đoàn Quách Thị ra thì Khéo còn không bằng công ty con của họ. Vì vậy, tưởng ra nói chuyện như vậy không có gì là quá cả mà ngược lại còn giữ thể diện cho mình và mục đích của cha mình cũng coi như đạt được rồi. Nghĩ đến đây, Quách Y Hàm khẽ thở dài rồi đi về báo cáo sự việc cho Quách Trí. Thật sao? Giám đốc tưởng đã nhắc đến tên bố sao? Quách Trí nghe thấy thế thì vô cùng vui mừng. Vâng, nhưng người ngồi trong xe không phải là Hà Trần Đông cũng không phải là tô duyệt như hình như còn rất trẻ ở Hà Sa hình như con chưa từng nghe nói có người con trai nào trẻ mà có thể là đi cùng giám đốc tưởng đến phụ trách việc tiếp đón chăng quách Ý Hàm nói chắc vậy rồi mặc dù Hà Sa to nhưng đến giờ vẫn không có người con trai họ Hà nào cả mấy ông chú cũng toàn sinh con gái vì thế bố mới yên tâm giao công ty lại cho con sau đó để em trai con học cách làm nhân vật nổi danh trong giới thượng lưu chỉ cần nó có thể làm rẻ Hà Sa thì bất luận là cách nào chỉ cần có chị em các con cùng hợp tác thì quách gia chúng ta sẽ không sợ sau này không phát triển được quách trí khẽ thở dài trong ánh mắt đều là dã tâm vô tận tràn đầy hy vọng về tương lai chỉ có quách y hàm thì trầm ngâm không lên tiếng mà chỉ đứng ở đó trong đầu cố gắng nhớ lại bóng dáng ngồi ở ghế sau xe ban nãy cảm giác lúc ẩn lúc hiện hình như người này cô đã từng gặp ở đâu đó ngay lập tức cô lắc đầu cười khổ Hiện giờ đến cánh cổng Hà Gia, cô còn chưa bước vào thì nói gì đến quen người đó. Trong chiếc xe Bentley, Lâm giật tò mò nhìn tường giao trong gương chiếu hậu hỏi: "Người con gái bàn nãy là người của Quách gia sao?" Tường giao gật đầu nói: "Vâng, cô ấy tên là Quách Y Hàm, là con gái lớn của Quách Chí, cũng là người chỉ đạo thực tế của tập đoàn Quách thị, cũng có chút bản lĩnh, nghe nói hiện giờ tập đoàn Quách thị đang đứng trước nguy cơ chuyển ngành, nên lần này họ xuất hiện hoành tráng thế." Là muốn kết giao với Hà Già Để mở rộng hơn thực lực của mình Thì ra là vậy Lâm giật khẽ thở dài một cái Thật không ngờ Quách Chí vẫn còn cô con gái lớn nữa Hơn nữa cô gái này Lại có duyên gặp mặt một lần với mình Lần trước khi ở vườn hoa sau bệnh viện Nếu như không có mình đi dạo đến đó Thì cô gái này sớm bị chết đuối rồi Ở sân bay Nam Đô Nhà họ Hà có phòng chờ riêng Và có cả đường đi riêng nữa Phòng chờ đó chỉ có cầm thẻ máy bay chuyên dụng của người hà gia mới có thể vào bên trong được thiết kế vô cùng xa hoa lộng lẫy các thiết bị vui chơi nghỉ ngơi cũng đầy đủ cả trong phòng chờ ngoài tường giao còn có hai người phụ nữ mà lâm giật chưa từng gặp bao giờ họ cũng cùng đợi máy bay hạ cánh hai người này vô cùng xinh đẹp họ mặc đồ công sở màu đen đi tất da chân và giày cao gót trang điểm tinh tế đều là người đẹp chân dài tất cả lịch trình tiếp theo của bố mẹ nuôi cậu sẽ do Tử Phi Phi và Thi Đồng sắp xếp. Hai người họ trước đây làm mà bộ phận quan hệ công chúng là trợ thủ đắc lực của tôi, làm quen bên tiếp tân rồi, nhất định sẽ khiến bố mẹ thiếu gia thấy hài lòng. Tưởng Giao ngồi ở bên cạnh giới thiệu về hai người đẹp trơn dài này cho Lâm Giật nghe. À là không cần đâu, đến lúc đó tôi sẽ ở cùng họ là được. Chứ cô sắp xếp riêng cho họ như vậy, sợ họ không quen. Lâm Giật hiểu về bố mẹ nuôi của mình. Họ sống ở nông thôn cả đời, kham khổ quen rồi. Lần đầu tiên đến thành phố, nếu để họ làm gì đó, thì họ còn thấy tự nhiên, chứ bây giờ bảo họ đừng làm gì cả, xong còn sắp xếp hai người đẹp như này tiếp đón. Khéo họ không dám ngủ rồi bắt xe ngồi suốt đêm về quê mất. Nhưng mà... tưởng giao định nói lại thôi, bởi đây là bà Tô Duyệt Như sai bảo, nên cô không dám không theo. Chúng tôi sẽ ở cùng nhau trước, nếu có gì cần thì tôi sẽ gọi điện cho cô. Lâm giật nhìn thời gian vẫn còn sớm nên đã rời khỏi phòng chờ định một mình đi lại ở sân bay một chút đây là lần đầu cậu đến sân bay nên cảm thấy ở đây cái gì cũng rất mới lạ Khì khỉ, ít người hơn ga tàu hỏa rồi nhờ thằng may quá còn bán cả kem nữa Lâm giật đứng trước quầy kem vừa nuốt nước miếng vừa bảo nhân viên cho mình cây kem to nhất đúng lúc này Lâm giật nghe thấy tiếng cười vọng lại từ phía sau nghe tiếng thì hình như là con gái Cậu nhìn kìa, bây giờ đúng là ai cũng ngồi máy bay được còn muốn mua kem Huygandas nữa chứ Chẳng trách gần đây vé lại khó mua thế nhìn hắn ta ăn mặc thế này thì làm sao người ngồi cạnh hắn chịu được chứ Xem ra sau này phải mua vé thương gia rồi nhưng hạng người này mà mua được kem Huygandas cơ đấy đây là loại mà chúng ta mới ăn được cơ mà Nói không chừng là tiết kiệm tiền bao nhiêu lâu rồi nên chỉ mua được một chiếc sau đó nhanh chóng đăng lên nhóm trang. Hay, nhìn hạng người này cũng mua thì sau này tớ không muốn ăn nữa đổi hạng khác thôi mấy người con gái đứng sau lâm giật cứ lầm bẩm nói không ngớt càng nói càng to thiếu chút nữa là lên trước mặt lâm giật chỉ vào mặt cậu để nói rồi mẹ kiếp đây là đang nói mình sao lâm giật có chút không vui ông đây mua kem ăn thì đã làm sao mà có ai quy định là kem higandas chỉ có người có tiền mới ăn được đâu ông đây hôm nay ăn lát nữa sẽ mua thêm bốn cái nữa đấy Cái này, cái này, cái này, tôi mua hết, gói lại cho tôi. Lâm giật không quay đầu lại, mà trực tiếp chỉ vào ba cây kem đắt nhất trong quầy, định gói lại mang đến phòng chờ cho tường giao ăn thử. Ôi, còn giờ vòn nữa kìa, cái tên nghèo kia cũng mặc dày thật, không có tiền mà còn cố giữ lòng tự trọng, vì thể diện mà tiêu huyết lương của mấy tháng trời, vì được nếm thử mấy que kem mà thôi. Hả, đúng là mất mặt quá đi. Đúng vậy, loại người này dùng tiền lương của mình, Để đấu với tiền tiêu vặt của chúng ta. Chết cũng phải giữ thể diện thì sống cũng khổ thôi. Tôi đoán á, cả đời này hắn cũng không có tiền đồ gì đâu. Mãi chỉ nghèo rớt thôi. Nhưng tôi thấy hắn rất quen. Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Ở trên đường phố có mà. Mấy người an xin, lao công, đi xe ba bánh. Nhiều lắm, loại như hắn ở đâu chả gặp. Có gì lạ đâu. Lâm giật không kìm nổi mà quay đầu lại bởi vì cậu cũng cảm thấy giọng nói sau lưng mình có chút quen thuộc. quả nhiên bốn cô gái đứng phía sau lưng mình đều khá ươi nhìn trang điểm nên nhìn càng nổi bật các cô đều biết cách ăn mặc đặc biệt là hai cô ở giữa một người mặc váy liền hở vai màu đen tóc dài xõa ngang vai cổ vừa dài vừa thon nhìn vô cùng khí chất ngoại hình cũng thanh tú rất có dáng vẻ nữ thần thuần khiết trên mạng còn một người khác thì nhìn kiều diễm hơn cô ta mặc quần short để lộ thắt lưng màu trắng eo thon quyến rũ bên trên còn có chữ tiếng anh Ngoại hình vô cùng nổi bật. Cô ta trang điềm đậm, thoạt nhìn khó mà rời mắt. Đứng bên cạnh còn có hai cô gái nữa. Nhà sắc cũng không tồi. Nếu như tự chụp ảnh rồi trình sờ chút, đăng lên mạng thì sẽ là nữ thần nổi tiếng trên mạng ngay lập tức. Trong lúc lâm giật đang nhìn mấy cô gái này thì họ cũng nhìn cậu. Đặc biệt là hai cô gái ở giữa Ánh mắt ban đầu là khinh bỉ, sau đó là kinh ngạc. Tiếp đó lại chuyển sang coi thường. Cuối cùng là khinh bỉ cực độ. Lâm Giật cũng cảm thấy kỳ lạ lại gặp hai người họ ở đây. Trong bốn người con gái này, hai người ở giữa không phải là ai khác mà chính là hai người chị em thân thiết của Sở An Nhiên mà Lâm Giật đã gặp ở quán cà phê ở trước đó. Lâm Mai Mai và Khâu Linh. Hi <cười> hi, hóa ra là cậu à? Tôi thấy sao trên đời này lại có lắm điều kỳ lạ xuất hiện vậy? Hóa ra lại là tên nghèo rớt giả vào giả vịt như cậu chạy đến tận đây ra bộ. Lâm Mai Mai nhìn Lâm Giật nói với vẻ khinh bỉ. đúng vậy, sao anh nhiên đâu? không phải là lừa thân thể cô ấy xong rồi nên định một mình chạy lang, nhưng bị chúng tôi bắt gặp không? sa mặt khẩu Linh cũng với vẻ chăm biếm. lần trước ở quán cà phê họ đã chịu thiệt nên giờ bất luận thế nào cũng phải lấy lại thể diện. quả nhiên hai cô gái ngồi bên cạnh khi nghe thấy thế thì lập tức kinh ngạc, dùng tay che miệng khó hiểu nói, không phải chứ? Đây chính là tên tận kinh mà các cậu nói là gặp ở quán cà phê đấy á. Trời ơi, lại dám chạy đến sân bay nữa. Không phải là hắn cứ âm thầm theo dõi chúng ta đấy chứ. Có cảnh báo cảnh sát không? Hoặc gọi nhân viên an ninh cũng được. Không ngờ chúng ta lại bị một tên biến thái đi theo. Thật đáng sợ. Bốn cô gái, mỗi người một câu, rồi nhìn Lâm giật. Sự khinh bỉ và kiêng kỵ trong mắt là không thể che giấu nổi. Lâm giật cũng không thể ngờ nỗi oán hận của hai cô gái này với mình lại sâu như vậy. Cậu chẳng qua chỉ nói giúp cho sợ ăn nhiên hai câu thôi, mà lại trở thành kẻ điên biến thái trong mắt họ. Lâm giật mở miệng, đang định nói lại, thì điện thoại lại đổ chuông không đúng lúc. Lâm giật nhìn là tưởng sao gọi đến, nên vội nghe. Đầu dây bên kia nói cho cậu là máy bay đã hạ cánh. Cô bảo Lâm giật sớm quay về phòng chờ, đừng để lỡ mất thời gian. Lâm giật đáp lại một tiếng rồi cúp điện thoại. Thờ cậu, đây là đồ mà cậu cần. Lúc này, nhân viên bán kem cũng đưa cho lâm giật bốn que kem higandas mắt thấy lâm giật không nói lại câu nào đám người con cái kia lại lên tiếng còn giả bộ nữa bị chúng tôi vạch trần thân phận rồi mà còn giả bộ nghe điện thoại để trốn đấy à nói cho cậu biết vô dụng thôi tôi biết cậu tên là gì rồi chưa cần tôi muốn thì lúc nào cũng có thể điều tra ra thân phận của cậu để suốt đời này cậu không lừa được ai nữa mọi người mau lại đây mà nhìn này đây là tên lừa đảo ham ăn lời làm chỉ biết lừa tiền từ tay phụ nữ Mọi người phải nhìn kỹ xem hắn dáng vẻ thế nào để tránh sau này bị hắn lừa nhé. Cả sân bay đều là khoảng không. Ở đây không có tạp âm nên mấy cô gái vừa hét lên thì liền thu hút rất nhiều ánh mắt hướng về phía mình. Nhưng lúc này trong sân bay cũng vang lên giọng nói Máy bay số hiệu CA 7707 đã hạ cánh an toàn. Mời bạn bè người thân chuẩn bị sẵn sàng công tác chào đón. CA 7707 là máy bay mà bố mẹ nuôi của Lâm giật ngồi. Lâm giật không có thời gian tranh luận với mấy cô gái này Nên ôm kem xoay người đi về phía phòng chờ Muốn chạy à? Đi theo Đi theo tớ xem sao Xem tên biến thái này lại lừa ai nữa Nói không chừng sợ an nhiên cũng ở đây Vừa hay bảo cô ta phải xin lỗi chúng ta về chuyện ở quán cà phê lần trước Lâm mai mai với cái nhìn ác độc Nhìn bóng hình Lâm giật rời đi Nên dẫn theo khâu linh vội chạy theo Lâm giật Một đám ngốc Ép ông đây quá Thì sẽ bắt các người phải quỳ hai hàng trên đất rồi cầm thắt lưng quất vào mông cho mà xem. Lâm Dật nghĩ một cái rồi xoay người vào phòng chờ. Lâm Dật vừa vào phòng chờ thì Tường Giao với sắc mặt sốt sáng chạy lên trước nói: Máy bay đã hạ cánh rồi. Tôi đã bảo Thi Đồng và Từ Phi Phi đến đó rồi. Chúng ta cũng mau đi thôi, thiếu gia. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tường Giao mà Lâm Dật không khỏi bật cười. Cậu luôn cảm thấy bất luận là bố mẹ đẻ của cô hay Tường Giao thì đều khá phù trương trong việc đón tiếp này. trước đây khi họ phải chen chúc lên tàu hỏa thì còn kịch liệt hơn bây giờ nhiều mọi người chen chúc ở ga tàu tình thế vô cùng hỗn loạn phải khó khăn lắm mới ngồi được vào ghế của mình giờ đây là ngồi máy bay còn có đường đi riêng nữa thế mà mọi người làm như kiểu sắp đón kẻ địch vậy khiến bản thân cậu cũng vô cùng căng thẳng nhưng đây là lòng tốt của hà sa họ không hề coi thường bố mẹ nuôi đến từ nông thôn của mình ngược lại còn toàn tâm toàn ý nhiệt tình tiếp đón Lâm giật cảm nhận được điều đó Nên tất nhiên cũng không nói thêm gì Vậy được Cô ăn cái này trước đi Chúng ta vừa đi vừa ăn Nói xong Lâm giật đưa kem trong tay cho tưởng giao Lúc này tưởng giao ngây người ra Cô cối đầu nhìn kem mà Lâm giật đưa cho mình Nói Thiếu gia chạy ra ngoài Đến nỗi người toát mồ hôi Chính là vì đi mua cái này sao Nhưng hôm nay tô tô son đỏ Không thích gặp ăn mấy đồ lạnh như này Hôm nay tưởng giao trang điểm đúng là đẹp hết nức Mắt đẹp như những vì sao Đôi môi đỏ mọng Đúng là đẹp không tì vết Ngay cả bằng môi được tô kẻ kia cũng hết sức tỉ mỉ Chỉ mỗi trang điểm trên mặt thôi Mà tưởng sao cũng mất hơn một tiếng đồng hồ mới xong Đến giờ cô còn không dám uống ngụm trà nào Chứ nói gì đến ăn kem Một thứ mà dễ làm xấu đôi môi đẹp của cô Nhưng nhìn ánh mắt hào hức của lâm giật Kèm theo sự mong đợi Nên tưởng sao vẫn khẽ hay môi rồi cắn một miếng Ngon không? Lâm giật hỏi với đầy sự mong đợi. Ngon lắm. Tưởng ra cũng không biết tại sao Lâm giật cứ muốn mình ăn cây kem này mà còn hỏi mình có ngon hay không. Đây dường như chỉ có những nam nữ đang yêu thì mới xuất hiện cảnh tượng như vậy. Ồ, sau khi nghe xong câu đó thì Lâm giật mới yên tâm cắn một miếng. Nhìn thấy thế, tưởng ra như cạn lời. Hai người đứng ở cửa đợi chờ đến một phút thì nhìn thấy một đôi vợ chồng trung tuổi chậm chậm tiến lại dưới sự dẫn đường của thi đồng và từ phi phi thật ra lâm giật khai giảng chưa được hai tháng thì cậu đã về nhà một lần vì thế có thể nói mới che tay không lâu mà giờ đã gặp mặt thì cũng không có quá nhiều cảm xúc mới đúng nhưng không biết tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt chịu nhiều sương gió của bố mẹ nuôi còn cả bộ quần áo cũ mà bố mẹ mặc trên người là quần áo mua từ chợ huyện trong lòng lâm giật đột nhiên dấy lên cảm xúc chua sót đặc biệt là nhìn bố mẹ nuôi lúc đi cứ đi sát bên đường rồi khuôn mặt lo lắng lại càng khiến đôi mắt lâm giật cay cay cổ họng nghẹn đáng hồi lâu không nói lên lời ấy ra giờ giật, giật à hải cô gái này là ai vậy dọc đường đi mà cứ nói là bạn của con từ khi nào con lại có bạn như này vậy mà nói với họ là đừng đi theo bố mẹ nữa sợ chết đi được liễu quế hoa là một người phụ nữ nông thôn bà đặt cái tên bình thường của nhà nông và cũng sống cuộc sống bình thường của miền quê đây là lần đầu tiên bà ngồi máy bay Vốn đã căng thẳng lắm rồi Nhưng khi vừa xuống máy bay Thì nhìn thấy hai người con gái thành thị Bất luận là ăn mặc trang điểm hay khí chất Đều vô cùng nổi bật Nhưng không ngờ họ lại lên trước Nói là bạn của lâm giật Rồi còn giúp mình xách đồ Bàn tay bàn chân tho nhỏ Ngón tay trắng nõn như ngọc Đều có giống người làm nông Thế nên lúc đó đã khiến bà Liễu Quế Hoa sợ hãi Bà còn tưởng mình gặp phải những kẻ lừa đảo thường xuất hiện trong bản tin TV những kẻ chưa gạt người ở nông thôn nữa vì vậy khi vừa nhìn thấy Lâm Giật thì bà vội ôm túi sách vừa nói vừa nhanh bước đi về phía Lâm Giật còn bố nuôi của Lâm Giật là ông Lâm Trực Cương là người đàn ông thật thà trên người sách tối lớn đựng đầy đồ nông sản không nói câu gì mà đi theo phía sau bà liệu quỳ hoa sau đó đứng ở trước mặt Lâm Giật lúc này Lâm Giật nhìn tường giao với vẻ mặt kiều Tôi biết ngay mà, tưởng sao cũng ngượng ngùng cười một cái, sau đó nói với bản liệu quê hoa. À, bác hiểu nhầm rồi ạ, hai người này đúng là bạn của Lâm Giật đấy ạ, hôm nay họ đến đây để đón hai bác ạ. Lâm Giật cũng vội lên trước, nhận lấy đồ trong tay bố mẹ nuôi rồi vác lên vai, nói. Thôi được rồi, chúng ta quay về trước đã, có chuyện gì thì trên đường nói sau ạ. Ngồi trên xe mà ông Lâm Trực Cương mới dần chấp nhận sự thật. Giờ à, chiếc xe này có đắt hơn Mercedes-Benz không? Cả đời ông đi xa nhất là lên huyện thành, nhìn thấy chiếc xe đắt nhất cũng là con xe Mercedes-Benz A mà cuối năm ngoái con trai trưởng thôn lái về nhà. Còn những xe như Rolls-Royce hay gì gì đó thì ông ta chưa từng nghe nói. Nhưng khi ông nghe thấy chiếc xe hiện giờ có thể mua được 30 chiếc mà con trai trưởng thôn lái thì ông không kìm nổi cứ nhấp nhổ mãi không thôi. Thật không ngờ, ông Hà Trấn Đông lại nhiều tiền đến vậy. Con nói xem, nếu ban đầu mà con không bị bắt cóc, thì bao nhiêu năm nay con đã không đến nỗi phải chịu khổ cùng chúng ta rồi. Bà Liễu Quế Hoa, thân là phụ nữ, nên vẫn biết cảm nhận hơn. Nhìn vẻ mặt ái náy và tự trách của bố mẹ nuôi mà Lâm giật xúc động, nói. Mẹ à, mẹ yên tâm, trước này con chưa từng oán trách bố mẹ, là nhờ bố mẹ nhịn ăn nhịn tiêu nên mới nuôi được con lớn từng này. Mặc dù lúc nhỏ con cũng oán trách Sao mình không có tiền Sao thứ người khác có mà mình không có Tại sao người khác sau khi tan học Thì có thể ở nhà xem TV Chơi game hoặc cùng bạn bè đi ra ngoài chơi Nhưng con thì phải ra ruộng làm việc Gánh lúa, nhóm bếp Cho lợn ăn, nấu cơm Lúc đó quả thật con cũng đã oán trách rất nhiều Cũng tiếc Hận sao mình không có bố mẹ giàu có Không có tuổi thơ bình thường Thật sự con có chút oán trách Có chút phiền não Trong lúc Lâm Giật nói Thì ông Lâm Trật Cường và bà Liễu Quế Hoa Chỉ trầm ngầm không nói gì Về mặt ai nấy và tự trách càng lớn hơn Nhưng sau khi con lên đại học Lần đầu tiên đi ra ngoài làm thuê Con đã nghĩ thông suốt rồi Lâm Giật đột nhiên cười nói tiếp Cuộc sống không dễ dàng như con nghĩ trước đó Một đồng một hào mà mình không đi kiếm Thì ngoài bố mẹ ra Sẽ không có ai tự nhiên cho mình cả Mặc dù hồi nhỏ Con không được bằng các bạn khác Nhưng những thứ còn có được Chính là tâm huyết mà bố mẹ bò ra Còn nhớ một lần con bị ôm sốt Bố đã cõng con trên lưng Đội mưa gió đi bộ 7km Đưa con đến bệnh viện ở thị trấn Và rồi lại một đêm mất ngủ Đến khi con hạ sốt thì bố lại cõng con về Con vẫn còn nhớ đôi giày đó của bố Nó ma sát nhiều đến mức rách hết Nhưng vì trả tiền vệ phí cho con Nên mấy ngày liền bố đều không ra ngoài Trước khi mẹ khâu xong nó Thế nên so với những điều đó thì những thứ khác đều không quan trọng nữa. Tình yêu của bố mẹ dành cho con mới là đáng quý nhất trên đời. Nói xong, lần đầu tiên trong đời Lâm giật chủ động kéo tay bà Liễu Quế Hoa nói Mẹ cứ yên tâm sau này bất luận con đi đâu trở thành người như nào thì bố mẹ mãi là bố mẹ của con Điều này bất luận là trước đây bây giờ hay sau này cũng đều không thể thay đổi được. Trong màn đêm tĩnh mịch Đội xe rôn như lờ mờ trên đường lớn của Nam Đô. Qua cuộc trò chuyện ngắn với Lâm Giật, bố mẹ nuôi của cậu cũng gọi như xóa toàn được những lo lắng trước đây. Nói chuyện được một lát, ông Lâm Trực Cường đột nhiên nghiêng người, nhỏ giọng nói ở bên tai Lâm Giật. Cô gái lái xe ở phía trước không tội đâu, trông được đó con, nếu như có thể trở thành con dâu nhà ta thì đúng là chuyện tốt. Hơn nữa, bà nãy trên đường đi, bố thấy cô ta đối xử với con khá tốt, chắc là có ý rồi đó, con cũng nên tranh thủ thời gian đi Tường Giao ư, lúc này Lâm Giật không biết nói gì hơn. Tường Giao là tuyết người trưởng thành, Lâm Giật coi như chị mình. Nhưng người con gái này, thật sự không giống những cô gái bình thường. Bất luận, khi nào ở trước mặt Tường Giao, thì Lâm Giật đều cảm nhận được áp lực khó diễn tả. Áp lực này đến từ học thức, xuất thân, khí chất và năng lực. Bất luận, nhìn từ phương diện gì, thì Tường Giao cũng là người khó tìm ra khuyết điểm nào. Nhưng tuyết con gái như này so với mình, như là hai thế giới hoàn toàn khác. Còn xe Bentley bật đèn flash kép dẫn đường cho đội xe. Trong đầu lâm giật lúc này xuất hiện một phòng bệnh. Trong phòng bệnh có một khuôn mặt vừa tiểu tụy vừa yếu ớt. Trong công viên quốc gia đầm lấy bách hoa lộc, ngoài bệnh viện tư nhân Hà Già vô cùng xa hoa, thì còn có vài căn biệt thự với phong cách châu Âu. Những biệt thự này cũng ít khi mở, người của Hà Gia cũng rất ít khi ở đây, thường dùng để tiếp đón những vị khách quan trọng. Tường Giao sắp xếp cho bố mẹ nuôi của Lâm Giật ở biệt thự số 2 Đây là biệt thự độc lập 3 tầng kèm cả vườn hoa Bên trong đó có tất cả vật dụng còn có cả quản gia và những người giúp việc nữa Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho bố mẹ Lâm Giật ở biệt thự Tường Giao rời đi trước còn để Lâm Giật ở đây nghỉ ngơi Lâm Giật nằm trên giường thấy tẻ nhạt quá nên mở điện thoại ra Cậu vốn định gọi điện thoại cho Vương Trung Sinh nói tối nay không đến bệnh viện được bảo vương trung sinh nói với sợ an nhiên một tiếng nhưng vừa mở được số điện thoại ra thì trên màn hình điện thoại xuất hiện một tin nhắn truyền tiếp Người mà bạn quen có thể đang livestream bạn có muốn vào xem không? Một tin nhắn như này được truyền tiếp đến máy của Lâm Giật Trong điện thoại của cậu thường có những ứng dụng như này để giết thời gian vào những lúc vô vị trước khi ngủ Nhưng từ sau khi gọi video với Lăng Tiêu Tiêu thì cậu rất ít khi xem những chương trình liên quan đến người đẹp phần lớn đều xem liên quan đến game thôi mấy năm nay ngành công nghệ truyền hình trực tiếp trỗi dậy nhanh chóng cơ hội thấp nhưng được tiền nhanh không cần học lực và năng lực chỉ cần xinh đẹp hoặc biết chơi game là được rất nhiều streamer đều rất trẻ thế mà thu nhập một tháng có thể lên đến mấy nghìn thậm chí là hàng vạn lâm dật sớm đã nghe nói đến trong trường có không ít các bạn cũng đang đảm nhận vị trí streamer ở các kênh ở đây phần lớn là nữ sinh của học viện quản lý kinh tế Nhưng bản thân cậu cũng chỉ quen có một mình lang tiêu tiêu. Không phải cô gái này thấy giờ khó tỉ việc quá nên cũng có ý đi làm streamer đấy chứ. Nhưng với khuôn mặt ngây thơ cộng với thân hình đẹp đặc biệt là đôi chân dài trắng nõn kết hợp với đôi tất giả chân màu đen qua gối của lang tiêu tiêu thì chắc sẽ thu hút rất nhiều người xem. Lâm giật nghĩ đến đây thì lập tức ấn vào tin nhắn chuyển tiếp đó. Quả nhiên vừa mới ấn vào thì tự động vào một phòng livestream có tên là hình hình thuần khiết Với tác là sexy, vũ đạo, người đẹp. Trong đó, An Hình mặc váy ngang hồng lấp lánh màu đen, chân đi tất xa trang điểm đậm cùng với nụ cười kiều diễm trước ống kính. Các tình yêu ơi, chỉ cần tặng quà bình máu 1314 là có được hình hình rồi. Cũng giống như những suy mơ khác, An Hình cũng không ngừng kêu gọi các fan tặng quà cho mình, khi quà đó đạt đến một con số thì cô ta sẽ biểu diễn một màn vũ đạo kích thích trước ống kính. Đồng thời cô cũng ngầm ám chỉ trong nhóm bạn bè WeChat của mình là sẽ có những phần quà khủng Nhưng chưa có tặng quà bình máu 1314 mới có tư cách ethnic của cô An hình lại làm ở đây sao Lâm giật người người ra An hình trước ống kính này khác hoàn toàn với an hình mà cậu gặp ở cổng trung tâm âm nhạc lần trước Hơn nữa nhìn thời gian đăng ký làm cái này thì hình như an hình làm chưa được lâu lắm Nhưng lại rất có kinh nghiệm Cô đã rất nhanh đuổi kịp được các streamer khác rồi Lượng người xem đã đạt đến 2.000 lượt Đồng thời có các kiểu hiệp sĩ Bảo vệ xếp hàng dài Trong lúc lầm giật đang ngơi người ra Thì nghe thấy trong phòng live, An hình ôm miệng, trợ mắt hét lên Cảm ơn anh Tường đã tặng quà 1314 Nhưng chẳng phải anh đã có quy trách của người ta rồi sao? Hay là thế này đi Người ta sẽ nhảy một đoạn cho anh xem Anh thấy sao? An hình nói với giọng đầy khiêu gợi Lúc này trong phòng livestream stream Lập tức kích động hẳn lên Tàu hòa nhỏ Tôi muốn xem Chi Mơ nhảy điệu đầu hỏa nhỏ. Nhảy thì thôi đi, miệng của Chi Mơ quyến rũ như vậy, chia bằng nói một đoạn ISMA cho dễ ngủ chốt đi. Nữ Chi Mơ với thân hình như kia, thì điệu tàu hỏa nhỏ kia cũng không đỡ được đâu. Nói đoạn nào dễ nghe chút, vậy mới kích thích, nhắm mắt vào tưởng tượng mới nhừ thật, cái đó mới sướng. Màn hình lúc này rất nhanh chia làm hai nhóm, chỉ có điều an hình chỉ cắn môi. ánh mắt nhìn vào ống kính, dường như đang đợi ai đó xuất hiện rồi mới quyết định. Nhảy điệu tàu hoa nhỏ đi, ai muốn nghe cái kia thì đợi lát nữa đi." Một người có ID anh tưởng ở trong nhóm người xem bất ngờ lên tiếng. Lâm giật theo bản năng cung ấn vào hàng cuối cùng trong phòng livestream, lúc này món quà 500 tệ liền được chuyển đến chỗ An Hinh, nếu như 1314 chính là 6570 tệ, xem ra tên quách tưởng kia đúng là người có tiền. vừa mới lên đã quẹt hơn 6.000 tệ rồi. Hơn nữa, nhìn từ đánh giá fan của hắn ta, thì ít nhất cũng quẹt hơn 4 vạn cho an hình rồi. Lúc này, âm nhạc trong phòng loài liền vang lên. Lâm giật ngẩng đầu lên thì nhìn thấy an hình đã đứng dậy, đang cuốn người xuống điều chỉnh góc quay của ống kính. Từ thế này, khiến bộ ngực trong nõn của cô ta hiện hiện trước mặt hơn 2.000 người xem. Lập tức, trong phòng loài đều râm rán hò hét. Tất cả những vỗ đạo sau đó cùng với âm nhạc kích thích An hình như uốn éo trước ống kính. Đồng thời, chê mặt cũng thể hiện ra vẻ quyến rũ mề muội. Lúc này, màn hình trong formline đều xuất hiện những ai sờ xịt máu mũi. Lâm giật cả nhìn càng thấy không ổn. Đúng là khác xa hoàn toàn với lăng tiêu tiêu. Cậu cũng không còn tâm tứ, quan tâm tại sao An hình lại làm công việc này. Cậu đang định đóng trang này lại, thì nhìn thấy màn hình sáng lên, rồi đột nhiên xuất hiện hai chữ tiếng Anh, PK. Đồng thời, màn hình hoàn chỉnh lúc này cũng bị chia làm hai, Bên trái là an hình đang trầm mê trong vũ điệu nóng bỏng, Còn bên phải là người đẹp mặc váy dài màu đen, cổ đeo vòng đen, tóc xuân dài. Nhìn thấy nữ xuyên mới mới xuất hiện, ngón tay vừa định tắt màn hình của Lâm Giật đột nhiên thu lại. Sao lại là cô ta? Nhìn ông kính trước mặt, Lâm Giật không kìm nổi mà có chút kinh ngạc, nhìn Lâm mai mai vẫn chưa có phản ứng gì. Thật không ngờ, ban nãy vẫn còn xuất hiện ở sân bay mà giờ đây đã về phòng lại rồi, tốc độ nhanh thật đấy. Nhưng nhìn thời gian đăng ký thì hai năm trước cô ta đã làm cái này rồi. Nhưng cộng hết thời gian lại thì không bằng được một nửa của an hình. Ở giữa màn hình của hai nữ streamer còn xuất hiện một dòng kẻ. Dòng kẻ màu xanh đỏ được chia làm hai màu. Màu đỏ đại diện cho an hình, còn màu xanh đại diện cho Lâm Mai Mai. Đúng là oan giang ngõ hẹp. Lâm giật bất đắc dĩ cười một cái, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ. Hai người này cùng gặp nhau ở đây, không biết sẽ xảy ra chuyện gì hay ho. Lúc này màn PK vừa mới diễn ra Thì hai dòng xanh và đỏ đều bằng không Điều này cần người xem của hai bên Không ngừng tặng quà Thì mới tăng tốc được Người thắng cuộc sẽ nhận được toàn bộ số tiền Mà người xem tặng Đồng thời được thăng cấp vào trận đấu tiếp theo Một khi trở thành quán quân của trận chiến này Sẽ được mở đến buổi liên hoan cuối năm Ngoài được số tiền thưởng lớn Còn được trở thành nữ streamer chính nữa Lâm giật hình như có nhớ là Trong buổi liên hoan năm ngoái nữ streamer đạt quán quân chỉ tính riêng tiền thưởng thôi đã được gần một vạn hơn nữa nhờ lượng phan hùng hậu mà cuối cùng được liên hiệp thiên kiều rước đi với số tiền năm trăm vạn mỗi năm từ đó nổi tiếng khắp nơi và trở thành streamer đắt giá lâm giật ấn vào bảng xếp hàng bỏ phiếu cho minh tinh kỳ này thì phát hiện số tiền thưởng cho ba người đứng đầu đã lên đến hơn bốn trăm vạn rồi Còn anh Hình và Lâm Mai Mai, chẳng qua cũng là người vừa mới được chọn vào trận đấu, nên điểm vẫn là 0. Nhưng với hiểu biết của Lâm Giật về trận đấu này, những chương mơ được vào bằng xếp hạng thì sau trận đấu, phần lớn họ sẽ trả lại toàn bộ tiền thưởng cho hội đó. Mục đích của họ chỉ là muốn có được vé buổi liên hoan cuối năm. Kể cả là như 50 chương mơ trong bảng xếp hạng thì cũng gần được 5.000 vạn rồi. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, chứ kịch hay sẽ xuất hiện ở buổi liên hoan cuối năm chỉ tiền thưởng xuất hiện trong buổi liên hoan cuối năm năm ngoái đã đạt đến 300 triệu rồi đây mới đúng là vùng vàng như mưa là nơi tụ hội của các cường hào vì vậy bất luận thế nào thì người thắng cuộc cuối cùng vẫn là chuyên mơ chính ngành loài stream này đúng là kiếm ra tiền thật chỉ là không biết nhà mình có can thiệp vào lĩnh vực này không nếu như không thì mở một trang web về loài stream như này thì cũng hay đó chứ Mang theo suy nghĩ này, Lâm giật châm điều thuốc, rồi cầm quan sát, trận pì cây rồi đếm ngược thời gian, khóe miệng nhếch lên nụ cười kỳ quái. Giờ đếm ngược vẫn chưa kết thúc, thì An Hình đã vội ngồi về vị trí, rồi vội nói trước ống Kính. Các anh trai yêu quý, các tình yêu ơi, Hình Hình cũng muốn được thử tham gia buổi liên hoan cuối năm, nhờ cả vào các tình yêu đấy, mọi người tặng quà em đi. 520 không được thiếu đồ nha, 1314 thì càng tốt, nhất định phải tặng cho Hình Hình nha. Nhìn thấy An Hình ướn nẹo nói nàng trước ống kính, trực tiếp mở miệng xin tiền người xem mà Lâm giật thấy buồn nôn. Lúc này, An Hình cũng nhìn vào tài khoản livestream của Lâm Mai Mai, nói «Haha, hai năm mà vẫn thế thôi à? Ngay cả hiệp sĩ và bảo vệ cũng không có. Chỉ cần một anh tưởng thôi là tôi đã giết được chị rồi. Lần này tôi thắng là cái chắc». An Hình vốn là người biết tính toán, vì thế làm sao cô ta không biết được ý nghĩa của buổi liên hoan cuối năm chứ? Trước đây khi chưa có hiệp sĩ giàu có bảo vệ thì cô ta không dám mơ mộng như vậy. Nhưng giờ có anh Tường chi số tiền lớn cho cô ta nên ngay lập tức cô đã có dã tâm muốn bước chân vào bữa tiệc đó. Một khi cô ta xuất hiện ở đó thì Liêu Minh hay Lâm Giật đối với cô ta đều là thứ rác rưởi Lúc đó còn không có tư cách quỳ xuống liếm chân cho cô ta nữa. Quả nhiên, an hình vẫn chưa nói rất lời thì trên màn hình lại có hình món quà bình máu 1314 hiện lên. Dòng kẻ màu đỏ lập tức che lấp dòng kẻ màu xanh. Ôi, cảm ơn anh Tường nhiều. Đúng là anh Tường quan tâm đến người khác, nhưng cũng phải giữ thể diện cho chị gái ở bên kia chứ. Chị ấy xinh thế, chắc chắn là nhường em đây 2 phút rồi, cuối cùng mới phản đòn giết em đây mà. an hình với vẻ mặt giả tạo, ngưng đón lưng mai mai ở bên cạnh, đồng thời miệng không ngừng nói ra những tiếng cảm ơn. Cảm ơn anh hiệp sĩ đáng yêu đã tặng 510 que phát sáng. Yêu anh lắm cơ, ma mà... Cảm ơn hiệp sĩ đã tặng 1314. Yêu anh chết mất, thơm một cái nè. Mà! quá Cảm ơn ba lần hòa tiễn của anh Tường. Anh đúng là hào phóng. Anh tư thế này người ta không biết nên cảm ơn thế nào mới phải. Hành nữ chuyên mơ này chỉ tính riêng về ngoại hình thì lâm mai mai nhìn tư mặt nào cũng đủ sức đẹp đẹp an hình suốt ngày chỉ với mấy tư thế ướn nẹo. Sau đó là mua máy trước ống kính nhưng cô ta lại không hiểu cách nắm bắt tâm lý những người xem live này. Cô ta không hề muốn nũng nịu hay lộ ra thịt trước ống kính. Phần lớn những viewer này ở ngoài đời đến tay con gái còn chưa được chạm vào, họ thả ăn mì tôm qua ngày nhưng vẫn tình nguyện bỏ ra một tháng lương để tặng quà cho nữ streamer, chỉ để nghe họ nói những lời ngọt ngào và gọi một tiếng anh để thỏa mãn dục vọng tâm lý không có được trong cuộc sống hiện thực. Nhưng Lâm Mai Mai lại không làm được như An Ninh. Cô ta tự thấy mình có điều kiện vượt trội hơn, gia cảnh cũng được. Cô chơi cái này chỉ đơn thuần là vô vị nên muốn giết thời gian. Thế nên trước ống kính, cô vẫn muốn giữ tư thế và khí chất của nữ thần. Lời nói cũng không hợp nhiều người, cũng không chủ động nhiệt tình tương tác với người xem như an Hinh, Vì vậy, rất nhiều người ban đầu khi nhìn ảnh bìa thì bị thu hút nên vào xem. Nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng của Lâm Mai Mai thì mấy phút sau lầm bầm vài câu rồi giờ đi. Chứ đừng nói đến việc tặng quà. Lâm Mai Mai vốn không để ý đến những cái này lắm. buổi tiệc liên hoan gì gì đó cô cũng không quan tâm nhưng nghe thấy những lời châm biếm ở bên cạnh của An Hinh thì tâm lý so sánh của phụ nữ đã khiến cô không ngồi yên được sau khi đấu tranh tư tưởng xong rồi thì cô liền mở miệng nói với các fan trong phòng lại tặng quà mình ha bây giờ biết tìm chúng tôi đòi quà rồi à bình thường cứ giả bộ ngọc khiết băng thanh đến cuối cùng vẫn phải nài nỉ chúng tôi loại người gì vậy đừng giả bộ nữa muốn quà thì còn không mau đứng lên nhảy múa đi Nếu anh đây xem thích thì sẽ tặng quà cho. Nhiều thì không có đâu, vì cô em chỉ đáng thế thôi. Ghét nhất là những kiểu chuyên mơ giả bộ cao quý này. Thứ gì vậy? Trước đây, anh đây tặng quà rượu cho người xếp hạng thứ hai mà người ta vẫn gọi một tiếng anh. Cô là cái gì chứ? Có muốn tặng quà không? Trừ phi cô cũng như nữ chuyên mơ bên cạnh, mặc tất ra chân rồi nhảy múa, thì anh đây sẽ xem xét có tặng quà cho cô không? Rượu là quà rẻ nhất trong phòng lai Một bình chỉ cần một tệ, tặng nhiều còn được hưởng yêu đãi nữa. Lần mai mai cũng không thể ngờ rằng mình vừa mở miệng thì màn hình lại xuất hiện hàng loạt tiếng mắng mỏ. Hơn nữa, màn hình hai bên của hai nữ streamer mơ là chung, thế nên tình hình của bên cô thế nào? An hình đều nhìn thấy rõ, nhưng an hình vẫn cười tươi, nói Ôi chị à, đã hai phút trôi đi rồi mà ông chủ của chị có việc không đến kịp à? Hay là chưa gọi điện thoại cho ông ấy đi? Chị mà cứ nhường tôi thế này thì vô vị lắm. Nói xong, Anh hình đứng phát dậy rồi lại tiếp tục nhảy những điệu nóng bòng. Nick name không thoát khỏi siềng xích, tặng cây kiếm ngọc X99. Nick name trái tim băng, tặng bình máu X6. Nick name hoa tươi với phân bò, tặng máy bay X10. Nữ chuyên mưa yêu quý, hôm nay tôi làm ở công trường được 1.000 tệ, đều tặng cho em hết rồi đấy. Bây giờ tôi phải ngồi gặm mì tôm đây nè, không được quên tôi đâu nhé. Nick name cô đơn, tặng máy xúc X1. Nữ trên mơ yêu quý Mặc dù giờ tôi chỉ là người nghèo Cũng không có bạn gái Nhưng em là người tình trong mộng của tôi Tôi tặng cả sinh hoạt phi tháng này cho em rồi Có thể tặng cho tôi tất ra chân của em được không Nan nỉ đấy Nickname trái tim vĩnh hằng Tặng bình máu x15 Rất nhanh Cùng với điệu nhảy nóng bỏng Và nhạc dập sình của An Hinh Vạch kẻ đỏ đã hoàn toàn che lớp vạch xanh Thậm chí có không ít fan của Lâm Mai Mai Còn chạy đến bên này Để tặng một số quà miễn phí An hình vui mừng khôn xiết, Chỉ có lúc này mà cô đã nhận quà lên đến hai vạn tệ Kể cả trừ đi tiền phòng lai like, Thì cô cũng có thể lấy được một vạn Đây là con số nhiều hơn đi làm thuê bên ngoài rất nhiều Đồng thời cô ta cũng liếc nhìn sang Lâm Mai Mai ở bên cạnh Nhìn về mặt lạnh lùng cao ngạo của Lâm Mai Mai Lúc này vẫn chưa nhận được quà của ai Nên trong lòng cô ta bỗng cười lạnh Làm streamer mà còn ra vẻ nữ thần chờ trò gì vậy Để đến nỗi giờ chẳng thấy bóng dáng đâu nickname con kế nhỏ tặng giang gấu X10. Cuối cùng, trong lúc màn PK sắp kết thúc thì màn hình của Lâm Mai Mai xuất hiện biểu tượng có người tặng quà. Giang gấu, an hình cười thầm khinh bỉ, quà miễn phí thôi mà, vừa nhìn đã biết là fan hạ đẳng mới tặng như thế. Xem ra trận PK này không có gì thú vị rồi. Lát nữa khi PK kết thúc, mình phải lên WeChat nịnh anh Tường chút để anh ấy gửi cho quà lớn cho mình để mình chiến đấu trận tiếp theo mới được. lâm mai mai nhìn món quà hiển thị trên màn hình mà khẽ thở dài một hơi nói cảm ơn ạ cô đã chuẩn bị ở phòng rồi cô vốn muốn tìm hai phố nhẹ đại có tiền để đảo ngược tình thế cho mình nhưng nghĩ đi nghĩ lại bất luận thế nào cô cũng không thể để bạn bè xung quanh biết cô làm việc này một khi để họ biết mình làm chuyên mơ thì nhóm thượng lưu khó khăn lắm mới xây dựng lên được nhất định sẽ sụp đổ mất mặc dù lâm mai mai ham hơ vinh nhưng ở phương diện này Cô cao thượng hơn an hình nhiều. Thời gian chưa còn lại 40 giây, an hình cũng nhảy xong vũ điệu rồi, vừa cố ý lau mồ hôi trước ngực, vừa không người dùng tách cũ điều chỉnh góc độ trước ống kính. Quả nhiên lúc này một làn sắm gào thét và đủ kiểu quà tặng ào ảo đến. Chị à, bà nãy người tặng chị quà răng gấu có phải là ông chủ của chị không? Trước tiên là tặng răng gấu để tôi buông lòng cảnh giác, sau đó trực tiếp giết tôi. Chị à, tôi làm chơi được lâu, chị đừng đối xử với người ta vậy chứ An hình vừa lau mồ hôi, vừa nói điệu chế dễu, nhưng biểu cảm trên mặt cô rất nhanh cứng đờ lại. Đây là... Cảm ơn mười kho báu của anh Tường. An hình kích động đến mức, suýt nữa nhảy từ trên ghế xuống. Lúc màn hình hiện ra kho báu X10, thì toàn thân cô như đờ đẫn. Kho báu là quả đắt nhất trong giang cấu. Một kho báu là 4.999 tệ. Vậy 10 kho báu là 49.999 tệ. Vậy là tầm 5 vạn rồi... món quà này còn cao gấp đôi tất cả món quà ban nãy cộng lại đồng thời chỉ cần ấn vào thì sẽ có được lượng lớn tiền ảo điều này sẽ giúp cô có thêm vô số fan danh tiếng cũng tăng lên nhiều cô kích động cầm chuột máy tính lên rồi nhanh chóng cắt hình ảnh này dán lên góc bên trái màn hình chính nhưng lúc an hình nhìn thấy id tặng quà thì cô ngây người ra đó là nickname con kiến nhỏ đồng thời lúc này cô mới phát hiện ra vạch đỏ vốn áp đảo trận pi cây này nhưng trong thoáng chốc đã bị vạch xanh vượt qua, thậm chí còn che mất hơn nửa. Tinh, cả màn hình lại một lần nữa xuất hiện biểu ngữ. Ních nếm con kiến nhỏ tặng quà lớn trong phòng live cô Tiểu Mai. Kho báu X10, mọi người mau đến xem. Mau đến đào vàng đi. An hình sừng sốt, vội vàng nhìn về phía phòng live chim đối diện. Quả nhiên lại được tặng thêm 10 bản đồ kho báu nữa, cộng với 10 bản đồ từ trước nữa. Tổng cộng có tất cả 20 kho báu trị giá gần 10 vạn tệ. An hình còn tưởng rằng mình nhìn nhầm, bởi lẽ rõ ràng nick ném con kiến nhỏ này là tài khoản cấp thấp mới đăng ký, ngay cả một tước hiệu cũng không có. Làm sao có thể một lúc huy động những mời vạn thưởng cho mồi chim mơ nhỏ bé chứ? Mà vô dĩ dòng kẻ đỏ đang chiếm ưu thế, trong phút chốc bị hai mươi trang bản đồ này quét qua, ngay cả phần đuôi cũng mất luôn. Toàn bộ giá trị pì cây chỉ còn lại mỗi dòng kẻ xanh của lâm mai mai. Mẹ nó, các anh bảo vệ, tước sĩ. Hiệp sĩ và tất cả các anh đang xem trực tiếp yêu quỷ ơi Đối phương đang nhờ người đến đánh bại chúng ta Mọi người đừng ngưng tặng quà nhé Chẳng qua chỉ là 10 vạn tệ thôi mà Chỉ cần chúng ta nỗ lực Thì hoàn toàn có thể vượt ngược lại Đừng để tiện nhân này xem thường chúng ta An hình hồn hển hét về phía ông kính <cười> Nói năng hàm hồ Tiền quà thưởng không phải của mỗi cô Sao lại biến thành của chúng ta rồi Đừng có ở đây lừa gạt mọi người Đúng vậy, cứ coi như đối phương ra tay Thì cũng nhằm vào cô Liên quan gì đến chúng tôi tiền quà thưởng cô đâu có chia cho chúng tôi đồng nào, thôi bỏ đi, nữ trí mờ này thật không biết xấu hổ. trước giờ tôi chưa thấy ai trắng trợn tìm người khác đòi quà như vậy. tôi đã đem tiền ăn tháng này thưởng hết cho cô rồi, mà cô một câu cảm ơn cũng không có, thật sự khiến người ta thất vọng. ngay lập tức trên màn hình hiện một trang lời trách mắng. an hình cũng không ngờ tới, cô vốn chỉ định vò rỗi một chút, lừa đám này tiếp tục tặng quà, không ngờ lại biến thành kết quả như này. nhưng cô cũng không lo lắng một chút nào. Bởi vì có đám này trong phòng livestream, cũng tức là càng đông người, như vậy sẽ thu hút được nhiều người có tiền vào tặng quà. An hình trước này vẫn không hy vọng trông cậy nhiều ở bọn họ, nhưng vào thời khắc quan trọng vẫn phải xem đám người có tiền bảng vip này có tiếp thêm lực cho không nữa. Các anh trai yêu quý ơi, mọi người nhẫn tâm nhìn hình hình bị chim mơ nhỏ bé kia oán giận sao? Đến cuối cùng, dù em bị đánh bại cũng không sao cả, chỉ có điều đối phương bên phòng livestream kia chắc chắn sẽ chê giễu các anh. nói các anh thật vô dụng ngay cả suy mơ của mình cũng không bảo vệ được nhìn thấy chiêng mơ của mình bị người ta bắt nạt cũng không dám nói câu nào an hình cố ý giả vụ điềm đạm đáng yêu tiếp tục lừa đám có tiền trong danh sách vào tặng quà đồng thời với cái điện thoại giấu dưới ngăn bàn cô nhanh chóng gửi ngay tin nhắn đến anh tường đầu danh sách anh tường anh xem xem nữ trên mơ bên kia khiêu khích em như vậy anh giúp người ta đi chỉ cần thắng được chậm pika hôm nay người ta liền đồng ý gặp mặt anh cùng anh hẹn hò Đi ăn, đi xem phim, được không? Quả nhiên, ngày khi an hình vừa gửi thưa đi, phòng phát trong nháy mắt, liền được làm mới với một hàng dài quà đỏ. Anh Tường tặng một bộ bình máu X1314. Anh Tường tặng một bộ bình máu X1314. Mười lượt tặng liên tiếp, 6 vạn 5.000 nghìn tệ, hơn nữa cộng thêm gần 3 vạn tệ tiết góp từ quà tặng trước, mức vạch đỏ của an hình nhanh chóng tăng lên, gần ngang hàng với mức xanh. Các anh trai trên bảng yêu quý, anh tưởng ở đầu bảng đều đã tặng quà rồi các anh còn chờ gì nữa vẫn còn ba mươi giây nữa mò tặng quà đi em nhảy khai hòa xa cho mọi người xem khai hòa xa đây là một đoạn vũ đạo rất hot trong phòng live. động tác tư thế nóng bỏng mê người âm nhạc cũng cực kỳ khiêu khích bình thường chỉ sau khi đã nhận đủ một lượng quà tặng nhất định chiếm mơ mới nhảy đoạn vũ đạo này an ninh sau khi hô hào xong liền đứng phát dậy lấy chiếc mũ nữ cành mang theo trên người ra đồng thời trên tay cầm thước dạy học Vài ngắn đen kèm thắt lưng đen bắt đầu nhiệt tình lắc lư vòng eo kích thích những người có tiền trên bảng tiếp tục tặng quà. Anh xà tặng bình máu X999 một bộ năm lượt tặng lại thêm 2 vạn năm nghìn tệ mà anh xà cũng nhờ cơ hội này một phát nhảy từ vị trí thứ tư lên vị trí thứ hai trên bảng trở thành người bảo vệ 3 tước của an hình. Cảm tạ năm bộ bình máu 999 của anh xà an hình vời nhảy vừa cảm ơn người có nickname anh xà Cùng lúc đó, giá trị vạch màu đỏ của an hình Cũng trực tiếp vượt ngược lại Dùng ưu thế mỏng manh áp đảo giá trị vạch xanh của Lâm Mai Mai Nhưng với trận đánh đầu của anh Tường và anh Xà Mà tiếp đó, toàn bộ quà tặng trên màn hình của an hình Đều được làm mới hoàn toàn Đồng thời, theo sự đếm ngược của thời gian Dòng kẻ đỏ từng bước lớn áp dòng kẻ xanh Tháng bại hiển nhiên đã sắp phân rõ ràng Haha, <cười> ngủ ngốc, nhỏ vả cũng không biết tìm chỗ đáng tin mà nhờ Mới có mười vạn tệ đã không làm gì tiếp. rác rưởi đúng là rác rưởi. Làm sao hào phóng như anh tường của ta. Nhưng anh tường ngoài đời rốt cuộc là thân phận gì đây? Xem trong đám bạn bè cũng không ít người mang xe đắt tiền đi. Nếu có thể câu dẫn được kẻ nhiều tiền như thế, chính mình về sau chẳng phải muốn gì được nấy hay sao. Cũng không cần phải ra vào đơn thuần ở cùng loại nhàu rớt như lâm giật nữa. Lúc này, thời gian đếm ngược còn ba giây. Mắt thấy giá trị vạch màu đỏ đã vượt hơn một nửa mức đỏ. Trong lòng an hình sang khoái không nói lên lời Ôi An hình một lần nữa sừng sốt Bởi khi chỉ còn lại một giây cuối cùng Thanh màu đỏ đột nhiên biến mất Thay thế nó là một thanh giá trị màu xanh nguyên chỉnh Chuyện gì xảy ra vậy An hình nhìn màn hình mà không dám tin Vừa lúc nãy Hai người rõ ràng tranh lệch trường ba vạn tệ Sao bỗng chốc biến mất rồi Hệ thống bị bắt rồi Hay là Tinh Nickname con kế nhỏ đặng 10 trang bản đồ kho báu cỡ X20 tại phòng lai của Tiểu Mai, mọi người đến xem, đảo bảo bối đi. Một tấm bản đồ kho báu tức là 4999 tệ mà 20 tấm bản đồ chính là gần 10 vạn tệ. Lại là cái đi con kiến nhỏ này. Ảnh hình nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào màn hình đã kết thúc trận PK. Cô rốt cuộc cũng hiểu ra, tên này căn bản đã tính toán phát trước một lượt quà, sau đó lửa đám có tiền kêu phát hết quà ra. Sau đó đợi lúc bọn họ đã buồng lòng thì vào giây cuối cùng mới điên cuồng tung ra 10 vạn tệ cũng là tung ra đòn phản sát cuối cùng với cô. Thậm chí còn không cho cô bất kỳ cơ hội đáp trả. An hình thẹn quá hóa sận, đang lúc muốn mắng trực tiếp tại phòng thu nhưng trận bị cây đã kết thúc rồi. Hình phòng phát trực tiếp của tiêu Mai cũng đã biến mất chỉ còn lại người xem trực tiếp nhưng không bao giờ phát tiền. Một sự chế nhạo điên rồ Mới thế đã kết thúc rồi sao? Thật vô vị. số dư một triệu tệ trong tài khoản quy trác của lâm giật đều đã chuẩn bị tung ra rồi kết quả mới tung ra hai trăm tệ đám người kia đã đấu không lại rồi đồng thời nhờ được bốn mươi tấm bản đồ kho báu kia quét qua mà mức độ phổ biến kênh phát sóng của tiều mai từ mức ban đầu là ba trăm người đã tăng lên đến con số đáng sợ 19.000 chín người trong số đó không thiếu những hội trường lớn chủ hào và các chuyên mơ khác nữa họ đều bị thu hút mà nhao nhao đến xem chuyên mơ chính mới Khi nhìn thấy hàng loạt lời mời các bạn gửi đến Lâm Mai Mai nhanh chóng chọn từ chối tất cả Sau đó tìm kiếm ID Còn kế nhỏ trong phòng phát trực tiếp Nhấn nút thêm bạn bè Lời mời được gửi đi Chào cậu, mình là Lâm Mai Mai Xin hỏi có thể xưng hô thế nào đây Ních đẹp này Một lần tung ra liền tặng mình những 20 vạn tệ Xét trong nhóm nam thần Lâm Mai Mai khổ tâm mới gây dựng mà nói Cũng không có ai hào phóng với cô như vậy Mã Nghị Gọi tôi bằng cái tên này là được rồi Lâm Giật trả lời Được, anh mã Nghị, Cảm ơn anh vừa rồi đã tặng tôi nhiều quả như vậy Cũng không biết cảm ơn anh thế nào nữa Nếu tiện, có thể để lại thông tin liên hệ không Anh là người ở đâu Nếu có cơ hội, tôi có thể trực tiếp cảm ơn anh Cuối tin nhắn Lâm Mai Mai còn gửi kèm theo Ai xấu hổ Lâm Giật chỉ cười ha ha Thật ra, Lâm Giật định khiến Lâm Mai Mai Phải quỳ gối trước mặt mình Dùng thắt lưng, hung hăng đánh vào mông cô Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc cũng không cần khách khí nữa, tôi chỉ đúng lúc đi ngang qua. thấy đối phương đã thắng mà còn hung hăng kiêu ngạo như vậy cũng thấy khó chịu, nên tiện tay giúp đỡ thôi. lời của lâm giật thực ra hoàn toàn là thật. vừa rồi thấy an hình trong lúc PK cây, rõ ràng nắm chắc phần thắng rồi, còn lộ ra bộ dạng đáng ghét như vậy, thật sự khiến lâm giật cảm thấy ghê tởm. mặc kệ đối thủ của cô ta có phải tiểu mai hay không, cậu đều ra tay giúp đỡ. dù sao cậu thực sự đã nghĩ đến chuyện làm truyền hình trực tiếp. Trước kia chỉ là tùy tiện xem xem, chưa từng có ý định đánh giải bao giờ, chủ yếu là do không có tiền đánh, nhưng trải qua lần đánh vừa rồi, cậu mới phát hiện ra trò chơi này, một khi thật sự hăng say thì tiền không còn là vấn đề nữa. Nhấn chuột một phát, liền xuất ra 10 vạn tệ, không cần biết ai thắng ai thua, cuối cùng gần 40 vạn tệ trong cơ cấu giải thưởng trận đấu sẽ bị rút ra quá nửa, số tiền còn lại mới đến tay các bang hội hay các streamer hơn nữa. Đây cũng gần như sự kiện quan trọng năm nay. Vô số chế mơ trong quá trình tranh đấu những vòng đấu loại bình thường vốn không có gì thu hút dựa vào thế nhỏ bé mà nổi tiếng. huống chi bình thường, lợi nhuận của nền tảng phát sóng trực tiếp không chỉ có thế này. Chính mình hôm nay cũng chỉ là thử thôi. Chứ nếu thật sự muốn làm thì chờ sau khi gặp tường giao hỏi cô rồi tính. Lâm Giật cũng không muốn giải thích quá nhiều với Lâm Mai Mai. Đang lúc định thoát ra liền nhận được một lời mời kết bạn mới. Anh Mã Nghị Có thể thêm bạn bè tan gỡ chút không? Người mời hình hình thuần khiết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.